Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng may thầm tương tưởng không tiếp tục theo đuổi tề tài này mà vẫn yên lặng nghe cô thao thao bất tuyệt biểu đạt nỗi sợ hãi của mình. Ai? Tuy rằng ba mẹ đối xử với tôi rất là thân thiết nhưng mà thực sự tôi không tìm thấy có một chút cảm giác quen thuộc nào trên người của bọn họ. Anh nói xem có phải là tôi quá bất hiếu không? Tự nhiên lại quên mất ba mẹ của mình rồi khiến cho bọn họ phải lo lắng. Họ nói tôi mất trí nhớ là do tai nạn giao thông thế nhưng khi tôi hỏi nguyên nhân Tại sao thì không ai chịu nói cả chứ Cô cứ như thế mà oan trách một cách hồn nhiên Mà không để ý rằng thẩm tương tương đang cứng đờ Vì lời nói của con Thế còn em Em có biết nguyên nhân xảy ra tai nạn của mình sao Thẩm tương tương đột nhiên xen vào một câu Nhưng vẫn quấy đầu xem tài liệu Không chịu ngẩng đầu lên Bạch tùy hương câu mày nghĩ nghĩ Rồi lắc đầu Thôi thì bỏ đi Bọn họ đã không muốn nói Chắc là vì có một chút không vui khi nhớ lại Nếu đã quên thì chắc đó cũng là chuyện không quan trọng. Vừa không vui vẻ, vừa không quan trọng, thì tại sao phải nhớ lại để tự làm khổ mình chứ? Tôi cảm thấy như bây giờ là rất tốt. Tuy rằng cái gì cũng xa lạ, nhưng nhìn đi nhìn lại cái gì cũng cảm giác rất là tươi mới. Có thể có cơ hội để khám phá. Thế giới một lần thứ hai, tôi thật sự rất là cao hứng nha. Cô chịu trách nhiệm nói, hắn chịu trách nhiệm nghe. Thỉnh thoảng hắn lại chen vào hỏi mấy vấn đề. Cuộc hàn huyên bằng phương thức kỉnh quái, Cứ như thế tiếp tục đến rất lâu sau đó Cuối cùng vẫn là bạch thủy ương không chịu nổi liền bắt đầu ngáp Lúc này thầm tương tường mới buông tập tài liệu xuống Đi đến bên giường kéo chăn đắp lên cho cô Ngủ đi Ngày mai còn có kiểm tra đó Cô vừa rủi dụi mắt vừa gật đầu Mờ mờ màng màng bắt lấy bàn tay của hắn Cười với hắn một điệu cười ngây ngô Nhưng mà đối với anh Tôi cảm thấy rất là quen thuộc Nói xong câu đó Bạch Thùy Ương lúc này mới an tâm tiến vào giấc ngủ. Đối với hắn, rất là quen thuộc ư. Bạch Thủy Ương này kết hôn với hắn đã hai năm, nhưng nói chuyện với chồng cũng không quá mười câu, tự nhiên lại cảm thấy hắn rất là quen thuộc sao. Thầm tương từng đột nhiên cảm thấy thập phần buồn cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bàn tay mình, trên tay dường như vẫn còn dư âm cái nam tay vừa rồi của cô. Có một chút nóng rực, hơi ấm kia theo làn da truyền thẳng đến trái tim. Hắn chưa từng thấy trên khuôn mặt của Bạch Thủy Ương nét tươi cười của trẻ con như vậy Trong ký ức của hắn, cô luôn luôn diễn lệ tự tin, có chủ kiến Là điển hình của người dùng bái chủ nghĩa nữ quyền thời đại mới Chỉ vì quan hệ hôn nhân mới chịu cười nhạt với hắn Nhưng tối ngày hôm nay, Bạch Thủy Ương dường như là biến thành một cô bé mười mấy tuổi Có một chút ngốc nghếch, cũng có một chút đáng yêu Thầm tương tương lặng lẽ, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngồi xe của Bạch Thủy Ương Hắn đột nhiên không thể nhìn thấu được cô gái này, không phải cô ta yêu lơ thanh chu đến mức không thể rất xa được hay sao? Thậm chí còn tình nguyện là hy sinh sinh mệnh trẻ tuổi của mình để mà tự sát theo hắn sao? Bây giờ lại nói mất trí nhớ một cách dễ dàng như vậy, bảo quên là quên ngay, lại còn nói với hắn cái gì là quen thuộc với không quen thuộc chứ? Nếu như hiện tại có một chiếc gương ở trước mặt, nhất định hắn sẽ thấy trong đó là một kẻ đang tức giận, một tên đàn ông tức giận với chính bản thân mình một kẻ vì bị trêu chọc mà căm giận bản thân mình. Bạch Thủy Ương, rốt cuộc em coi tôi là cái gì đây? Ngoài trừ vết thương ở trên trán ra, trên người Bạch Thủy Ương cũng không có một vết thương nào khác. Vì thế mà sau khi tỉnh lại, thể lực của cô liền khôi phục một cách nhanh chóng. Bệnh viện này tuy rằng là thoải mái nhưng lại vô cùng nhàm chán, mỗi ngày được ăn ngon ngủ ngon, bác sĩ đến giờ đều kiểm tra rồi hỏi cô vài vấn đề đơn giản. Có những thứ đơn giản đến mức, ngay cả trẻ ba tuổi cũng có thể trả lời. Cô là mất trí nhớ cũng không phải là thiểu năng nha. Ngoài việc mỗi ngày cùng ba mẹ nói chuyện phiếm, Bạch Thủy Ương mỗi ngày đều tự mình đi đến vườn hoa bệnh viện để mà tặn bộ. Tận hưởng ánh nắng mặt trời, cảm giác thoải mái như vậy, giống như đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận lại. Bạch Thủy Ương mong chờ nhất, trong ngày chính là lúc trước khi đi ngủ. Từ khi cô tỉnh lại thì có tự do đi lại, Nhưng thẩm tương tương lại không đến thường xuyên như là trước kia. Mẹ cô nói, hắn đang bận chuyện của công ty. Nhưng bất kể thẩm tương tương bận đến đâu, mỗi ngày trước lúc khi đi ngủ thì cô sẽ đều thấy hắn. Đang nghiêm chỉnh trong bộ ô phục, cặp đựng tài liệu màu đen, tóc tai chảy chút tỉ mỉ, tất cả đều là phong cách trang phục của hắn. Hắn lại ngồi ở bên cạnh rừng đọc tài liệu, còn cô thì kể lại những câu chuyện xảy ra trong ngày. Ngay cả lúc chuyện phiếm, người đàn ông này cũng đều nghiêm túc đến mức đáng sợ. Không biết tại sao, cô cảm thấy hắn chắc chắn không phải là người như vậy. Nhưng không phải như vậy, vậy thì hắn sẽ có bộ dạng như thế nào đây? Bạch Thủy Ương lau khô khuôn mặt ướt nhẹp, treo khăn bông lên rồi để ở trước gương, bắt đầu công trình trước khi đi ngủ của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy đống chai chai lọ lọt trước mắt, làm cô sốc đến mức không thể khép nổi miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net